các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lý lấy tiền đếm xong chừng hững, nhìn bà chín sợ hãi hỏi: "Ơ, chị chị chị không không làm bộ thực đó hả?" An thấy đây là cơ hội ngàn vàng, chàng đã nói ngay: "Mẹ tôi không biết cái gì đâu. Tôi đang ở trong xác của bà ta và nói chuyện với chị đây. Tôi muốn chị nghe tôi nói hết câu chuyện này để giúp người bạn của tôi. Gia đình của chú ấy đang mắc nạn. Bạn của chú ấy giết A, bạn của chú ấy giết chú ấy và lấy cả vợ con của Cải, lại làm bộ đóng bảo hiểm để lãnh cả phiệt bạc triệu nữa. Bé Hai ú ớ. Mẹ tôi không có biết gì đâu. Tôi tôi chú An ơi. Chú nói cái gì cho quên hết rồi nhỉ? Chú nói lại được không? Hai vợ chồng bảy thi sĩ ngơ ngác không biết bà chín đang nói cái gì vậy. Nhưng đều tin đó là chuyện lạ lùng từ trước đây chưa có, chứ không phải là bà chín đang làm bộ nữa rồi. 7 thị sĩ lật đặt hỏi. "Chị 9. Chị 9 ơi, bộ chị đang nói chuyện với ai nữa hả?" An không có trả lời, chỉ nói ý của mình, sợ bé 2 không hiểu, nói bảy, vợ chồng 7 thị sĩ sẽ dễ hiểu lầm. "Tôi là con của bà 9 đây." Bé 2 lại liền lặp lại câu ấy. "Đang trong xác của mẹ tôi." Bé 2 lại lặp lại ngay. "Xin cô chú lắng nghe tôi nói đi." Cả hai vợ chồng bảy thị sĩ cùng tái mặt, ngồi sát lại xác của bà chín. "Mẹ tôi lúc này không biết cái gì đâu." Bảy thị sĩ vội nói, "Dạ, dạ, dạ vâng ạ. Chuyện của chú bảy và mẹ tôi là do tôi nói." Lý nhìn chồng, miệng thì lắp bắp, "Ở dạ dạ dạ cậu cậu hai nói con nghe ạ." Cô bảy bỏ qua đi nghe không. "Tùy ấm ở trong buộc." Nhân lý cũng đã chấp tay nói, "Ở dạ ờ vâng ạ. Bây giờ xin cô 7, chú 7 nghe qua cái câu chuyện quan trọng này. D dạ ch chúng con xin nghe ạ. Dạ xin cậu hai chẳng cứ nói đi ạ." Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 3 dị chuyện được mang tựa đề Suối Vàng Déo Gọi của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần 4 của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh chuyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.